Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 619 thiên triệu nơi Hoàng Kỳ Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Trong lúc Mã Thiên Minh chậm chậm phi hành thì dị biến nổi lên, trước một khắc còn là trời quang mây sáng nhưng lúc này bầu trời kéo đến vù. Số mây đen khiến sắc trời trở nên tối đen. từng tia chớp màu bạc giống như những lưỡi kiếm sắc cắt trên trời cao. Toàn bộ linh khí chung quanh Hoàng Kỳ Sơn kéo dài mấy trăm dặm lên, cuồng bạo hỗn loạn. Mưa to gió lớn xen lẫn tiếng sấm đồng âm ầm ầm chúc xuống. Mã Thiên Minh kinh hãi vội vàng linh khí hộ thuần tế lên. Thời tiết lúc này kỳ lạ khiến hắn trở nên khó hiểu, mà đây chỉ là bắt đầu. Mưa to được một khắc thì dừng nhưng kế tiếp hàn. Phong bắt đầu gào rít, từng bông hoa tuyết bắt đầu lất phất rơi khiến cảnh vật nơi đây được chấm thêm vô vàn những điểm trắng mỹ lệ. Lại nói tổng đàn mã xa cách nơi đây khoảng hơn trăm dặm cũng cảm ứng được dị tượng này rất rõ ràng. Đám tu sĩ cấp thấp đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt đầy ngạc nhiên lẫn nghi. Ngờ còn Mã lão nhi thì đang lộ ra vẻ trầm tư. Dị Triệu hôm nay là chuyện gì xảy ra, nhìn vòng xoáy linh khí lên. Súng dao động ở sơn cốc nơi Lý Tiễn Bối thanh tu. Nếu là thật sự đang tu sĩ ngưng anh, chỉ là linh áp này sinh đắc độ để cho tu tiên giả ở đây tê liệt ngã xuống đất. Vậy Dị Triệu hơn phân nửa là đối phương tu luyện lời hại ma công tạo thành. Nghĩ, tới đây Mã lão nhi hạ lệnh cho chúng đệ tử trở lại động phủ của mình, không được tùy ý loạn chuyện tin tức này. Lúc này tuyết rơi cũng đã ngừng rơi, ma khí cũng đã thu liễm lại nhưng trong sơn cốc Hàn Phong lạnh thấu xương bắt đầu phóng lên cao, tiếng tru khóc thay lương khắp nơi khiến người sởn tóc gáy. Mã Thiên Minh thấy tình cảnh này trong lòng hoảng sợ, tuy rằng hắn đang đem nhân xâm cho đối phương nhưng lúc này cũng vô cùng so dự. Cùng lúc đó cách Hoàng Kỳ Sơn về phía đông khoảng hơn 200 dặm có hai đạo kinh hồng màu trắng nhanh như điện chớp đang di chuyển. Trong độn quang mơ hồ thấy rõ hai nam nhân, một người vào khoảng ngũ tuần tinh thần quắc thước, nhìn trang phục như một bậc túc nho thông, thái Còn một người thì rất trẻ chỉ vào khoảng hai mươi vận một bộ trường y. Trên đầu còn quấn khăn vung nếu không phải lúc này hắn đang ngự. Phong thì người ta còn tưởng lầm hắn là một vị tú tài nào đó. Hai người mặc dù khẩn cấp nhưng dọc trên đường đi lại chuyện trò vui. Vẻ chi hồ giả giã một không có vẻ giống như là tu tiên giả. Ngây sư huyên hảo nhiên khí này lúc ta vẫn dụng về sau. Ngầm thư. Làm phú rất lâu, hai người cuối cùng thảo luận sang tu luyện, nhưng hơi kỳ lạ lão thúc Nho lại là sư đệ đối với thiếu niên Tú tại cung. Kính vô cùng. Hai người này đều là nho môn đệ tử hảo nhiên tông, một trong hai đại thế lực trên đảo. Nho môn tu tiên giả tự nhiên cùng đạo gia và ma tông khác nhau rất lớn, bọn họ chú trọng lấy văn nhập đạo trong cơ thể hảo nhiên chính. Khí trường tồn, uy lực công pháp cực kỳ bất phàm. Đối với ba nhà Phật, ma đạo mà nói thì nho ra tu tiên giả tiên cực kỳ ít nhưng không thiếu. Nam tu sĩ có công pháp bảo trì dung mạo. Thiếu niên này tu tài này tu vi đã đến kết đan kỳ đỉnh phong, nhìn kỹ mới thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt Lần này hai người nhận mệnh môn chủ ra ngoài hành sự tình cờ đi ngang qua nơi này. Nghe sư đệ xin chỉ bảo về tu luyện, khóe miệng thiếu Liên tú tài lộ ra vẻ đắc ý, đang muốn giải thích thì dị biến nổi lên. Nhìn vào thời tiết thay đổi bất ngờ, cảm nhận được linh khí chung quanh dao động dữ dội, hai người đưa mắt nhìn nhau. Ma khí nơi đây rất mạnh. Trung niên Túc nho nhíu mày hiện ra chút lo. "Âu sư huynh, nơi đây chính là Hoàng Kỳ Sơn." Vẻ mặt thanh niên tú tài hơi do dự đây không phải phạm vi thế lực ma. "Ủn môn sao?" "Đúng, nhưng nơi đây chỉ là một tiểu gia tộc thuộc ma môn mà thôi. Cũng không có cao thủ sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy." "Việc này quả thật có chút kỳ quái, chúng ta mau đi xem." Vẻ mặt thanh niên tú tài hiện lên vẻ tò mò, nhưng tông chủ cốt lệnh, sợ cái gì, chuyện kia chậm trễ một lát cũng không sao, nhìn gì chịu. Này hơn phân nửa là ma u môn lão quái vật đang tu luyện ma công tà ác, đến thời điểm mấu chốt cũng là đang trong hiểm cảnh, nhân cơ hội hiếm, có này chúng ta có thể ném đá xuống giếng đem trừ bỏ hắn. Sư huynh, ngươi chẳng lẽ không sợ dẫn tới hai phái đại chiến?" Trên, mặt Trung Niên Tú nho lộ ra vẻ ngơ ngác. "Hừ, ngươi cho là quan hệ hai phái bây giờ còn hòa thuận nữa sao?" Thanh niên tú tài lắc đầu nói mấy năm gần đây, Ma U môn trước sau, thông qua bí thị đã đấu giá mấy khối trữ lão lệnh phù. Tông chủ đắc, đã... triệu tập mấy vị trưởng lão từng trao đổi, vẫn chưa tìm ra manh mối. Nhưng đối phương nhất định là có âm mưu. Âm mưu. Chắc chắn là không phải ý tốt gì với Hạo Nhiên tông chúng ta. Bay. Giờ có cơ hội chúng ta đương nhiên phải làm suy yếu thực lực của bọn chúng. Thanh niên tu tài âm hiểm cười phân tích. Sư huynh nói có lý. Đã như vậy còn chờ cái gì, mau đi Hoàng Kỳ Sơn xem sao. Lúc này Mã Thiên Minh đang kinh hồn bạc vía. cũng không biết qua bao. Lâu Thiên Triệu Kỳ lạ cuối cùng tan biến, mây đen tan đi vàng thái. Dương lần nữa chiếu sáng khắp nơi linh lực hỗn loạn nơi đây cũng dần trở về bình lặng. Sơn Tốc chỉ ở phía trước hắn vài dặm nhưng Mã Đại thiếu gia sững sờ. Những hàn phong rượt vũ quả thực quá kinh người, bây giờ nghĩ lại ra, đầu vẫn còn ngứa ngáy. Không biết lý trưởng lão tu luyện ma công gì à? Nếu như là thành công thì rất tốt nhưng vạn nhất thất bại, rất có thể. Đối phương sẽ đem sự sự tức giận chút lên người hắn. Chú thích một chi hồ giả giã. Tiếng hán cổ đại khó nhất là cách dùng hư từ. Chi, hồ, giả, giã, yên, tai là những hư từ của tiếng hán cổ. Nhân giả nhân giã. Nghĩa xả nghi xái nhân ấy là đạo làm người. Nghĩa ấy là sự làm phải vậy. Quốc hoa chi ẩn giật xả giả, giả hoa quốc là kẻ ẩn giật. Mẫu đơn hoa chi phú quý xả giả, giả mẫu đơn là kẻ phú quý. Liên hoa chi quân tử xả giả, giả hoa sen là bậc quân tử vậy. Quân tử giả hồ quân tử ấy ư? Nguy nguy hồ cao vội vội vậy ui. Tất giã tránh danh hồ ước vậy phải tránh cây danh vậy ôi. Tất cả những chi hồ giả giã trong các ví dụ ở trên đều gần như không. Có nghĩa mà chỉ dùng để cấu trúc câu theo lối văn cổ. Người ta gọi là những từ khó hiểu vì nó khác với lối nói thông tục của dân thường.